Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có một con đom đóm nó bay từ ngoài cửa vào. Có điều con đom đóm thường thường nó nhỏ xíu và nó lập lè lập lè lập lè thôi. Đằng này, cái đom đóm, đóm này nó lớn lắm. Cái ánh sáng nó tỏa ra coi như sáng hết cả căn phòng. Mà đom đóm này, theo mà nói nó nó bự như cái đầu ngón tay vậy nè. Chứ không phải là nhỏ xíu, bự lắm. Thì khi mà nó sáng hết căn phòng thì mọi người tưởng là Nó như cái bóng đèn vậy? Không phải. Tại vì cái phòng nhỏ xíu hà. Nhà, nhà lá mà. Rồi chỉ lấy cái tấm cót để mà chia ngôi nhà thành hai gian thôi. Rồi có một gian làm buồng ngủ. Rồi một gian làm phòng khách. Thành ra cái buồng ngủ nhỏ xíu thôi. Cho nên con đom đóm bay vô mà đom đóm bự nó lập lẹo nhưng mà nó sáng rực cái phòng luôn. Có điều là con đom đóm đó mình cho rằng ban đêm. Tại vì... Có thể ở trong đèn sáng thì khác, ngoài tối thì đom đóm. Rồi bây giờ khi mà điện cúp thì băng đêm ở ngoài cũng giống như trong. Là tại vì trong nhà không có điện, cũng tối thì con đóm có thể bay lạc vào Đó là mình nghĩ như vậy. Nhưng mà không phải đâu. Cái con đom đóm này nó bay vòng vòng vòng vòng quanh nhà mấy vòng luôn. Rồi nó bay thẳng, đậu đâu không đậu, đậu ngay cái bàn thờ của ông nội. Ôi cha lúc đó mẹ sợ quá rồi. Đậu đâu cũng không sợ. Bay không sợ mà. Đằng này đậu ngay cái bàn thờ của ông nội nữa. Thế là mẹ nằm yên. Mẹ chịu trận chứ đâu có dám nhúc nhích gì đâu. Chỉ chờ thôi. Mong cho điện sáng trở lại. Chờ một hồi lâu quá. Điện cũng không có nữa. Bây giờ làm sao bây giờ? Thôi đánh liều. Mẹ mới nhào xuống. Chạy sang qua nhà cô Hoàng. Để gọi bà nội về. Nhưng mà. Kêu hoài, bên đó chắc ngủ mê, không ai mở cửa, không ai lên tiếng hết. Lúc đó thì mẹ mới nhìn qua bên phía nhà bà Nam hàng xóm lúc đó, còn thức tại vì mẹ thấy còn ánh đèn dầu. À, nếu ngủ thì cúp điện ngủ luôn, chứ cần nơi thắp đèn, tức là còn thức. Ôi cha mừng quá, mẹ chạy qua mà thiệt, bà Nam còn thức thiệt. Thế là bà Nam mới kể lại, à, mẹ mới kể cho bà Nam nghe sự việc rồi nhờ bà Nam qua ngủ với mẹ, à, cho mẹ đỡ sợ thì lúc đó bà nam khi qua tới nơi đó bà mới lại lấy ba nén hương thắp lên rồi đứng ngay trước bà, bàn thờ ông nội mà bà khấn vái bà nói ông ơi ông sống khôn khác thiền á thì ông phụ hộ cho gia đình và con cháu ông mà có về thăm gia đình đừng làm cho tụi nó sợ chứ ông <cười> bà vậy Mà bà nói như trách móc vậy Vậy đó Mà sau cái lời khấn đó Bỗng dưng con đom đóm đó Nó bay Rồi bay mất vào Đêm tối bay ra ngoài luôn Và có điều ngộ là Khi con đom đó bay ra khỏi nhà Thì đèn bỗng dưng sáng trở lại Rồi bà Nam Cũng ở đó ngủ luôn với mẹ cho tới sáng Đó là lần trải nghiệm mà Mẹ tôi không bao giờ quên được Và thỉnh thoảng Vẫn nhắc lại cho chúng tôi nghe cho đến tận bây giờ. Đây là câu chuyện thứ hai mà bà nội tôi và mẹ tôi kể lại cho chúng tôi nghe. Theo lời của bà nội với mẹ tôi đó ngang. Phải nói là lúc trẻ đó, bố tôi phải nói là tung hoành ngang dọc. Ông giỏi giỏi lắm luôn. Bố... Trời còn không sợ, đất còn không sợ, đừng nói chỉ là ma cỏ. Chuyện xảy ra là vào một cái buổi tối của năm 1992. Bố tôi đến nhà của ông Quế để chơi tổ tôm. Mà nhà ông Quế cách đó có chừng 200 thước à, gần lắm, đi bộ cái tới à. Bố tôi đến đó chơi khoảng 2 giờ sáng. Ông không chơi nữa, ông muốn đi về. Thì trong khi ông đứng lên ông chào mọi người để ông đi về, thì mấy chú ngồi chơi... Mới rủ ông ở lại chơi tiếp thì thấy không được thôi, cũng nói là khuya rồi, ở lại đây ngủ đi, ngày mai hẳn về. Bố tụi mới nói thôi về chứ, nhà cửa có mà sao không ngủ đi lại ngủ nhờ đây, ông chỉ nói vậy thôi. Thì lúc đó ông Quế ông mới lên tiếng, ông nói khuya quá rồi giờ này đi về cũng không tốt, nhỡ mà nó có chuyện gì thì sao. <cười> Bố tôi ông ngon ông nói "Cháu có sợ cái gì đâu bác, chỉ sợ ba con rắn con rết thôi." Chỉ tiếc là lúc cháu đi cháu quên cầm theo cái đèn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net